Tác phẩm Điều kỳ lạ trong vườn chim Nhiều tác giả Nhà xuất bản Kim Đồng Ấn Hành Người đọc Bình Minh Thư viện sách nói dành cho người bù thực hiện Phần 1 Yêu thương trong lòng bàn tay Tay Bi và Tay Ba tác giả Lý Lan Chó con tên Bi, mà Bi cũng tên Bi, khi nào má kêu Bi Bi thì chó con chạy lại, còn khi má đi đâu về hỏi, chó con của má đâu rồi thì chó con ấy tức là Bi. Năm nay Bi 4 tuổi, mặt tròn như một trái bí, mặt mũi Bi ai cũng nói giống hệt má, nhưng mặt mũi má ra sao? Bi không thể tả được khi nào bạn nhắm mắt lại và thấy một người phụ nữ dịu hiền nhất, đẹp nhất, yêu thương bạn nhất đời thì người đó là má bạn. Má Bi cũng vậy. Ở trường mẫu giáo, Bi không phải tên Bi. Cô giáo và các bạn gọi Bi là Bích Tiên. Ở đó Bi có nhiều bạn lắm. Thu Thảo, Thanh Hiền, Hồng Hà, Kim Anh, Ngọc Tú, Tuyết Mai, Mỹ Quyên và nhiều nữa kia. Khi nào thấy mặt bạn, Bi sẽ biết tên ngay. Còn ngồi mà nhớ, thì Bi không sao nhớ hết. Buổi sáng trong trường, có hoa nắng nở đầy sân. Các bạn và Bi ngồi trên ghế, xếp thành vòng tròn, xòe hai bàn tay mẫm mỉm, như những lá mầm, cho cô giáo xem tay ai sạch. Cô giáo nói, mỗi em có hai bàn tay, tay này là tay trái. Các em dơ tay trái lên cô xem nào. Phải rồi. Còn tay này là tay phải, các em dơ tay phải lên cô xem nào, giỏi lắm. Các em để tay xuống. Các bạn và Bi cùng đồng loạt dơ tay lên, để tay xuống theo lời cô. Trông giống như cái hoa nở rồi ra, cụp lại. Cô giáo nói tiếp, mỗi bàn tay có 5 ngón. Nào, các em đếm ngón tay mình xem. Ngón cái là 1, ngón trỏ là 2, ngón giữa là 3, ngón áp úc là 4. Và ngón út nữa là 5. Bàn tay ai cũng có 5 ngón. Bi và các bạn xòe tay ra đếm. 1, 2, 3, 4, 5. Bàn tay Bi cũng có 5 ngón. Cô giáo lại nói tiếp. Ai cũng có hai bàn tay. Tay mẹ để dắt em đến trường. Tay cô giáo dạy em xếp hình chim bồ câu. Tay bạn bè để nắm nhau dắt qua đường. Nên bàn tay rất quý. Các em giữ tay mình cho sạch. Tay sạch là tay đẹp khi về nhà, bị đếm lại những ngón tay của mình và tập cho chó con đếm. Bi bi, tay phải của bi đâu? Tay trái của bi đâu? Ơ, chó con không có tay, chó con có bốn chân mà thôi. Mà chân chó không đủ năm ngón, làm sao đếm? Bi giờ một ngón tay lên nói một, chó con kêu quố. Wow. Bi giờ hai ngón tay lên nói hai, chó con cũng kêu quố. Wow. Bi dơ năm ngón tay lên nói, năm. Chá con cũng kêu, wow. Bi thất vọng, chá con không biết đếm. Bi chạy vào nhà kêu ba, ba ơi, ba giờ tay trái lên con xem nào. Ba giờ tay trái lên, Bi nói, ba bà xòe bàn tay phải ra con xem nào. Ba mỉm cười nhìn Bi, tay phải vẫn buông thỏng. Ba xòe tay ra đi, con dậy ba đếm. Bi kéo tay ba, nhưng Bi ngơ ngát cầm ống tay áo. Ủa? Năm ngón tay ba đâu rồi? Ba cúi đầu nhìn, đôi mắt tròn xe của Bi. Ba bồng Bi, đặt lên gối ba và kể cho Bi nghe một câu chuyện ngày xửa ngày xưa. Thợ ấy, chưa có con trên đời, nhưng trái đất đã có rất nhiều trẻ nhỏ giống như con vậy. Nhưng có trẻ nhỏ không có đủ ăn, đói ở lề đường, có trẻ không có áo mặc lành ở góc phố, có trẻ không được đến trường, dốt ở ruộng. Có trẻ đang nằm mơ, bom đạn bắn chết. Thợ ấy bàn tay ba cũng có 5 ngón. Ba đã nắm tay lại, dơ lên, để bây giờ có trường học cho con đến. Có trời xanh, lơn, chim hót, cánh nắng ấm hoa nở, dù tay ba không còn 5 ngón nữa. Bi đưa tay sờ vào chỗ ngày xưa có bàn tay của ba, bây giờ nhẵn nhẵn, mềm mềm. Bi hỏi, vậy thì làm sao ba đếm được? Ba cười, ôm bi sát vào lòng hôn bi, ba vẫn đếm được chứ. Khi con thôi nôi, ba đếm một. Khi con biết nói, biết đi, ba đếm hai. Khi con tập chạy nhảy, múa ca, ba đếm ba. Bây giờ ba đếm bốn. Sang năm nữa, con lớn thêm chừng này, ba đếm năm. Mùa xuân, cô giáo dẫn bi và các bạn đi dự liên hoan văn nghệ các trường mẫu giáo, bi đứng trên bục cao sân khấu. Trong ánh đèn đủ các màu thật vui, nhìn thấy nào là má, ba, cô giáo, bạn bè, các cô, chú, bác thật đông. Mọi người đều nhìn Bi. Bi nói, cháu tên là Bích Tiên, cháu lên bốn tuổi, học trường mẫu giáo bình minh. Cháu hát bài, em tập đếm. Một với một là hai, hai thêm hai là bốn. Bốn với một là năm, năm ngón tay sạch đẹp vừa hát bi vừa xòe bàn tay sạch đẹp của mình ra và chợt nhớ đến bàn tay không còn năm ngón của ba. chết vô địch cho ai tác giả cao xuân sơn tôi thắng xe cái kiết trước cổng trường thôi chết trẻ mất rồi chú ba ơi mở cổng con vô với chú ba ơi nghe tôi gọi chú ba từ phòng bảo vệ đi ra Vừa đi, vừa lục túi quần tìm sau chìa khóa. Sao vậy ông tướng? Trễ gần 15 phút rồi, học phí hành. Tôi kêu sao đỏ ghi tên đó ngang. Thôi bà chú ba, bữa nay cái xe nạp của con nó dỡ chứng chú à. Con phải lấy tạm xe của ba con đi học đây. Nhìn tôi đẩy chiếc xe láng cống qua cổng. Chú ba cười cười. Tôi biết chú tin lời tôi, vì có mấy khi tôi đi học trễ đâu. Cả lớp đang giờ học toán của thầy Hòa Dũng. Trong thấy tôi thập thò, ngồi cửa lớp. Thầy liền ngừng giảng bước ra. Sao hôm nay em đi trễ vậy? Thưa thầy, xe đạp của em bị hư chưa sửa kịp ạ. Vô lớp đi. Thầy nhẹ nhàng dục. Hú hồn. Nó không phải là tôi. Chắc thế nào thầy cũng cho một bài rồi. Tôi chạ thiệt lệ rồi bước nhanh vô lớp. Ngồi vô bàn, chưa kịp mở sách ra. Tôi đã đưa mắt liếc sang chỗ thằng Hoàng. Thằng Hoàng cũng liếc sang tôi rồi nháy một cái, thiệt ghét, bất ngờ, hòa. Mở vỡ ra ghi đi em, thầy hòa dũng dục tôi. Lần này, giọng thầy lộ vẽ nghiêm khắc, khiến tôi lúng túng, thầy vốn cưng tôi nhất lớp chỉ vì tôi học môn toán của thầy rất xuất sắc. Bao giờ tôi cũng là người đầu tiên trả lời đúng các câu hỏi hóc búa mà thầy nêu ra, khi cả lớp vẫn còn đang vò đầu ngẫm nghĩ. Có lần, tụi con gái đã gán cho tôi cái danh hiệu nhà vô địch, Để bày tỏ lòng tháng phục Tôi không thích cái tên ấy Nhưng cũng chả lấy làm bực tức Chỉ có thằng Hoàng Lứa gặp tôi ở đâu Cũng lấy cái tên ấy ra mà chọc ghẹo. Nó nói Có ai kêu người học giỏi là nhà vô địch bao giờ Theo nó Chỉ có những nhà vô địch Về các môn thể thao Công nhận là thằng Hoàng này có cặp giò ngon thiệt Vì chưa đá banh Với chạy thi thì chả ai theo nổi nó Học kỳ 1 Nó được nhận giải của quận và thành tích chạy 100 mét. Riêng cái khoảng đôi xe đạp thì tôi chả phục nó tí nào. Nó còn hơn mấy cái đứa tụi tôi, chẳng tại nó có cái xe sườn ngang rét toàn đồ xịn. Bởi thế mà mỗi lần tăng học, bao giờ nó cũng lao xe ra cổng trước. Thích tụi tôi đuổi theo nó. Bao lần rồi, gánh con trai đã được chứng kiến những cú đạp mình trên ngựa sắt của thằng Hoàng ngoài phố. Tụi tôi phần nhiều đã đi xe đạp đầm, Nên chả đứa nào qua mặt nó được Thằng Hoàng thừa biết Là tôi luôn coi thường danh hiệu vô địch của nó Nó cứ nhất quyết đòi tôi Phải đua với nó một phen Nhưng rồi Phần thì tôi cũng sợ Vì đua xe trên đường phố Thì thế nào cũng có ngày gặp chuyện Phần vì cái xe đạp của tôi Đã rệu rạo như con ngựa già Lại đứt một cái thắng bên nữa Nên lần nào thằng Hoàng khiêu khích Hay chọc tức Tôi cũng nín thinh Thằng Hoàng càng tức Nó dè biểu, che bai tôi, là nhát gan, sợ chết, là hoài sữa. Mà thật, vì cái mặt tôi ngó ai cũng khen dễ thương, tức là non chẹt. Trưa hôm nay, thằng Hoàng làm tôi lộn cả ruột lên. Học xong, nó chọc tôi ngay trước mặt đám con gái trong lớp. Nè, hoài sữa, con trai, cái cốc khô, gì mà đi xe, coi quê một cục. Thế mà chả biết đứa nào đặt tên cậu là nhà vô địch. Tớ ngồi trên lưng con chiến mã cà tịch cà tàn như cậu Thì thà chết sướng hơn Bọn con trai cá mặt ở đấy Cũng tức thay cho tôi Đám con gái nhìn thằng Hoàng bực bội Tôi nhịn hết nổi Nổ luôn một tràng Thôi khỏi Ngày mai rồi xem Cậu còn giữ được cái chức vô địch của cậu không Phải cho cậu bỏ cái tật ba hoa đi mới được Thấy người ta im Tưởng ngon làm giữ Trưa mai tăng học Rồi tới tính với cậu Thằng Hoàng bị tôi dồn một hơi, bất ngờ quá, tròn xoe mắt, đòi phải bắt tay mới chịu tin. Nó cười nhăn nhở. a ha, có thế chứ, thằng Hoàng này sẽ cho cậu biết, học toán thì nói nhịn, chứ đua xe ngoài phố. Ấy à, a ha, trả đời nào. Suốt buổi chiều, tôi nghĩ cách mượn bằng được cái xe cuộc của ba. Buổi tối, tôi lén xì hơi, hết bánh xe của mình. Sáng dậy, tôi giả đò hốt hoảng. Ba hỏi. Tôi trả lời tỉnh queo. Xe con hư rồi ba nè. Bây giờ con đi vá thì trễ mất. Con mượn xe ba nha. Lát nữa ba ở nhà, đem vá cho con nghe ba. Ba tôi tưởng thật, đồng ý liền. Lúc tôi dắt xe ra cổng, ba tôi còn dặn. Coi chừng ngang, cái xe của ba cao lắm đó. té thì khổ. Quả thật, chiếc xe của ba lên kênh. Đến nỗi tôi phải vặn vẹo muốn chết. Mà hai cái chân vẫn chơi vơi. Mấy đầu, tôi leo lên cứ loạn choạng muốn té. Thế là tôi phải dừng lại. Ghé vào một tiệm sửa xe. Nhờ bác thợ. Hạ bớt cái yên cho thấp xuống. Chờ mãi mới đến lượt mình. Thành ra tôi đến trường trễ hơn mọi ngày. Cũng may là chú bảo vệ và thầy Hoài Dũng. Không hề biết cái chuyện hư xe là do tôi bị ra. Đã hết hai giờ toán. Rồi 2 giờ lịch sử, chỉ còn 1 giờ chính trị này nữa là tôi với thằng Hoàng sẽ vào cuộc. Tôi ngồi trong lớp mà đầu óc để cả vào cuộc đua sắp tới. Tôi nghĩ đến cái xe của ba tôi, nghĩ đến đoạn đường tắc nập từ cổng trường ra công viên và nhất là nghĩ đến thằng Hoàng với quyết tâm cho nó một bài học. Chắc thằng Hoàng cũng nôn nao trả kém, vì tôi nên chóc chốc nó lại liếc xéo qua chỗ tôi ngồi. Nheo nheo đôi mắt một mí Gật gật cái đầu bù xù Như muốn nói với tôi Đợi đấy rồi sẽ biết Tiếng chuông tan trường vang lên một hồi dài Cả tôi và thằng Hoàng Xếp sách vỡ vào cặp Ra khỏi lớp trước tiên Đi nhanh đến bãi gửi xe trong khuôn viên Bọn con trai theo rất nhanh Thấy tôi bữa nay có xe mới Chúng bàn tán ẩm ĩ Rồi đổ xô ra đường Để theo dõi cuộc trượt đuổi Thằng Hoàng hâm hở Khoát tay giao hẹn những điều lệ của cuộc đua. Tôi thẳng nhiên chấp nhận hết. Chúng tôi chạy thẳng đến công viên. Thằng Phúc được tín nhiệm làm trọng tài. Vì nó bự con và vì nó cũng có xe sườn ngang coi bộ chắc chắn. Hai, ba, nào! Thằng Phúc đã phát lệnh xuất phát. Tôi rướn người lấy hết sức, trổ hết tài nghệ. Quyết bức lên chiếm ưu thế như một tay đua thực thụ. Thế mà, lúc tôi cũng thấy thằng hoàng sắp vượt lên phía trước. bây giờ đang là giờ cao điểm, người xe nườm nượp, nượp muốn nghẹt cả lòng đường. thằng hoàng vẫn cố hết sức gò lưng đạp kia nó đã bỏ tôi đến một năm mét. nó luồn lách ngoan nghèo, lệ như một mũi tên, phớt cả những chiếc hoang đai chậm chạp. tôi đã sổ hết ga, mà càng lúc càng thấy đuối. thằng phốt trọng tài. Vừa cố đạp theo, vừa để mắt dình thằng Hoàng đang nhủi như điện trước mặt. Tôi vừa bẻ lái, vừa thở gấp. Đã quá nửa đường rồi, chỉ qua một cái ngã ba này nữa là sắp kết thúc. Có lẽ tôi thua thật. Nhưng kìa, thôi chết rồi, đèn đỏ. Sao lúc đầu chúng tôi không để ý tình huống này nhỉ? Thằng Hoàng không biết có thắng kịp không? Tôi nhìn lên muốn đứng tim luôn. Tôi không nhớ, mình cũng đang là một tay đua nên buộc miệng kêu lớn. Hoàng ơi, đen đỏ, để báo cho nó. Nhưng, lạ chưa kìa, nó cứ cấm cổ lao tới nhưng không hề có chuyện gì xảy ra ra vậy. Một chiếc xe du lịch đã thắng gấp trước mặt. Tôi thấy thằng Hoàng đưa chân về phía sau đạp thắng. Ngồi thắng tay ra, nó còn gắn cả thắng chân nữa. Không kịp rồi, cả xe của thằng Hoàng đâm sầm vào cái xe du lịch. Mặt thằng Hoàng đã hết sức né tránh. Tôi chờ tới. Thằng Hoàng đã té văng xuống mặt đường Mặt nhăn nhó Mà vẫn còn ngơ ngác Tôi liền vội chiếc xe của mình Leo lên vỉa hè Thành phúc cũng hốt hoảng không kém Nó lật đật ra đỡ thằng Hoàng lên Cũng may Nhờ nó đã giảm tốc độ đột ngột trước đó Chứ cứ tưởng thằng Hoàng Bay cả người lên mu xe rồi Ngồi hai khuỷu tay bị trượt Xuống mặt đường tuế máu Thằng Hoàng vẫn nguyên lành Chỉ có cái xe đạp bị biến dạng đến thảm hại. Cái bánh trước vênh váo, bẹp dúm tay lái xoay hẳn về một bên. Thằng Hoàng đứng dậy, xích xoa vì đau. Cũng có, mà vì xót xa ra cái xe xịn của nó cũng có. Tôi bắt giác nhìn thằng Hoàng, cười cười, cái mặt đỏ gây, bộ hôi nhễ nhại. Lúc khác, hẳn nó đã nổi khùng lên rồi, nhưng sao bây giờ nó nhìn lại tôi, cũng cười. Nụ cười có phần gượng gạo. Chắc cái mặt tôi cũng tức cười lắm thì phải. Cả hai chúng tôi, chẳng ai còn nghĩ đến cái chức vô địch. Vào lúc này, mỗi đứa đều thấm thía ân hận. Ngày mai, lớp 10A6 của tôi biết chuyện, nhất là tụi con gái, không biết chúng nó sẽ nhìn tôi, nhìn thằng Hoàng và cả lỗi con trai thế nào đây. Lại còn thầy chủ nhiệm nữa chứ. Cả tôi và thằng Hoàng đều ngu ngốc mất rồi. Có những danh hiệu vô địch chẳng nên tranh nhau làm gì. Viên Ngọc Ước Tác giả Nguyễn Khắc Cường Tôi muốn có một viên ngọc ước. Ai đã một thời đam mê chuyện cổ tích, chắc sẽ thông cảm cho những ước muốn điên rồ ấy của tôi. Bởi vì, ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã bị mê hoặc bằng những câu chuyện cổ tích của bà tôi. Này, đừng có nghịch bẩn vào đây, bà kể chuyện cổ tích cho nghe. Nín đi cháu, bà sẽ kể chuyện cổ tích bây giờ đây. Ngủ đi, ngày mai bà sẽ kể chuyện cổ tích đấy. Trong lần như một, những lúc ấy, tôi sẽ không nghịch bẩn, sẽ không khóc nữa, sẽ đi ngủ, nghĩa là tôi sẽ thực hiện một cách ngoan ngoãn Những mệnh lệnh có lời hứa hẹn hấp dẫn ấy. Còn bây giờ tôi muốn có một viên ngọc ước. Âu cũng là điều dễ hiểu. Có viên ngọc ước tôi sẽ làm gì nhỉ? Tôi sẽ xây một tòa lâu đài nguyên Nga, tráng lệ. Không, tôi sẽ không làm thế. Bởi vì những thứ ấy trong thời hiện đại này chẳng có ý nghĩa gì cả. Hơn nữa, tôi còn có khối việc đang chờ sự giải quyết của viên ngọc ước kia mà. Sáng nay đến lớp, tôi không phải lưỡng lự giữa hai con đường đi học và cúp học như thường lệ nữa, bởi vì tôi đã có viên ngọc ước. Thường thì những ngày trốn học chỉ là những ngày có tiết toán hay những môn học mà tôi không chuẩn bị bài. Hôm nay có giờ toán, nhưng tôi cũng không phải trốn học. Điều đó có nghĩa là tôi đang nhờ sự nhiệm màu của viên ngọc ước giúp đỡ. Đúng thế. Tôi đã ước rằng thầy giáo toán, và chỉ có mình thầy, sẽ không thấy mặt tôi trong tiết học của thầy. Như thường lệ, thầy giáo vào lớp, chúng tôi đứng lên chào thầy. Thầy bước lên bục giảng, đảo mắt một vòng quanh lớp, rồi sau cùng mới nhìn lên góc bảng. Đây ấy là danh sách của những người vắng mặt. Đó hình như là thủ tục đầu tiên, hay là thói quen của những ông thầy khó tính, hay làm thì phải. Hôm nay, trên góc bảng ấy, không có lấy một tên nào. Vậy mà thầy lại dành quá nhiều thời gian cho thủ tục này. Có tiếng xì sầm cho rằng thầy đang bân quơ, nghĩ ngợi điều gì. Nhưng không phải, chỉ có mình tôi mới biết được thầy đang nhìn gì. Thầy đang nhìn tên tôi trên bảng đấy. Thế mới thấy được giá trị của viên Ngọc ước chứ. Nó chu đáo đến đáng khiên được. Tự động, nó viết tên tôi lên bảng. Nhưng chẳng hiểu nó viết kiểu gì mà độc đáo thay. Chỉ có mắt thầy mới thấy được. Thầy đứng trầm ngâm dây lát, rồi bụt miệng thở dài. Cũng lại em ấy nghĩ, tôi biết rằng thầy chẳng nói vào ai. Nhưng nhỏ lớp trưởng cho rằng thầy nói với nó bởi vì nhiệm vụ hàng ngày của một lớp trưởng còn lại điểm danh nữa. Nên nó nhanh nhậu đáp lại. Thưa thầy, thầy nói gì ạ? Lớp hôm nay không vắng, sao lại không vắng? Thưa thầy, quả thật lớp hôm nay không vắng bạn nào ạ? Em hãy nhìn kỹ trên bảng kìa, trong ô vắng có mặt ấy. Chẳng có gì khác ngoài con số không, em vừa mới viết lên đấy ạ. Con số không, hôm nay em làm sao thế? Không phải chỉ có mình lớp trưởng ngạc nhiên, mà cả lớp đều nhìn nhau, không ai hiểu gì cả, thầy cũng hơi cấu. Chừng như tìm được điều gì chứng minh cho kết quả của mình, nhỏ lớp trưởng lại nói tiếp: "Thưa thầy, em đếm đi đếm lại hai ba lần rồi và cả lớp hai lần đều sự hiện diện 50." "Tôi đã đếm 3 lần rồi đấy và tất cả chỉ có 4 thí chính. Bây giờ thì thầy đã phát cấu thật sự, chẳng biết phải tính sao nữa." Thầy thấy sơ đồ lớp ra tra từng đứa, em thạch vắng mặt, cả lớp quay nhìn tôi. Còn tôi thì đã hiểu ra mọi chuyện, nên không lấy làm ngạc nhiên. Nếu không muốn nói thích thú, nữa là lần khác. Thằng Giao, cú hít, cùi chỏ sang tôi. Sao mày không nói thầy đi? Nói cái gì? Lại còn nói cái gì nữa? Thật là tai hại cho thằng bạn tốt bụng của tôi. Dưới mắt thầy, cùi chỏ của nó hít vào khoảng trống. Em còn giỡn nữa sao? Thầy hỏi Giao, Thưa thầy, Em muốn nói là thạch có đi học ạ. Đâu? Thạch đâu? Trốn dưới gầm bàn? Hay đang ngồi ở đâu? Đang ngồi cạnh em đây ạ. Vừa nói, thằng Giao vừa kéo tay tôi đứng lên. Nhưng khốn nổi, hành động của nó chỉ làm cho thầy bực tức. Em lại làm gì thế? Bàn em có mấy người? Thưa thầy, bốn người ạ. Tôi chỉ thấy có ba. tại sao nhỉ? Thầy không biết tại sao. Cả lớp cũng không biết tại sao. Cuối cùng... Thầy không muốn kéo dài vỡ kịch này thêm nữa. Dù rằng, dấu hỏi ta tướng đã gắn vào trong đầu mỗi người, không phải chỉ trong giây lát. Và thầy kết thúc bằng một lời nhận xét về tôi. Em Thạch học rất chậm, lại lười nữa. Cứ trốn học luôn, các em phải giúp Thạch. Chúng ta chấm dứt tranh cãi ở đây. Câu chuyện thế mà hay, nhờ vậy mà tôi mới trịp tiếp nghe được những lời nhận xét khách quan nhất về mình. Tôi thường hay đòi hỏi người khác nhận xét trung thật về mình, nhưng có bao giờ tôi tự nghiêm khắc phê bình mình đâu? Ấy là chưa kể, tôi sẽ có những lời chống đỡ gượng gạo với những nhận xét quá thô bạo. Và bây giờ cũng vậy, tất nhiên là tôi sẽ tự ái, nhưng tôi sẽ không bật khóc như dạo còn bé. Hơn nữa, tôi cũng không muốn các bạn cùng lớp gán cho mình một cái tên không lấy gì làm hãnh diện thạch mít ước tôi cũng không gân cổ cãi lại như những đứa hỗn láo khác mà tôi sẽ xử sự, sự như một người có được sức mạnh của trí thông minh hỗ trợ chắc các bạn sẽ hỏi tại sao tôi không ước cho mình được thông minh hơn thú thật đến bây giờ tôi mới nghĩ đến điều đó tuy rằng ý nghĩ đó không thể gọi là đến sớm được Nhưng cũng công bằng mà nói, nó đến rất kịp thời để giúp cho chủ nhân của nó tìm lại cái tôi trong tưởng tượng. Thế là hôm nay, tôi thông minh hơn hôm qua. Điều đó cũng có nghĩa là tôi sẽ không hành động ngu xuẩn như hôm qua nữa, mà tôi sẽ ngoan ngoãn tuân theo những quy định nghiêm ngặt nhất dành cho học sinh gương mẫu nhất. Thầy giáo không chú ý đến sự hiện diện của tôi. Như thế thì có tức không chứ? Như thế thì có phí một điều ước không chứ? Đã thế thì tôi sẽ cho mọi người biết tôi là một học sinh như thế nào. Em nào chứng minh được bài toán này? Thưa thầy, em ạ, tôi nhanh nhẹn chớp lấy thời cơ. Em, thầy sửng sốt hỏi lại. Vâng, thưa thầy, em có thể chứng minh bài này bằng 13 cách khác nhau. Trong đó có hai cách thuộc chương trình đại học và hai cách thuộc chương trình trung học ạ. Em nói cái gì thế? Em đùa đấy à. Thầy giáo nhíu mày, nhìn tôi vẻ bực dọc. Thưa thầy, em nói nghiêm chỉnh đấy. Nghiêm chỉnh. Vậy thì em hãy mang cái đại học gì đó của em để chứng minh bài toán này cho cả lớp xem nào. Thầy giáo vẫn không từ bỏ cái ý định mỉa mai ấy. Xem chừng như thầy tìm được điều gì thú vị trong ngón đùa, táo bạo ấy của tôi. Hay tôi là một nhân tài thật? Các nhà bác học cũng thường hay có một lịch sử học tập bông lơn lắm, như Newton chẳng hạn. Nhưng hãy gượng đã, trong tôi ghi cái gì lên bảng kìa, tôi đã chứng minh được bài toán chỉ bằng hai dòng ngắn ngủi Nhưng hai dòng đó chẳng dễ hiểu chút nào, ngay cả tôi cũng vậy. Nếu như một tôi ở 24 giờ đồng hồ trước, cũng hoàn toàn mù tịch những chữ số, ký hiệu đang nhảy nhót trên bảng, Thế là bằng trí thông minh tuyệt vời, tôi đã khéo léo và tế nhị chứng minh rằng lời nhận xét hôm qua của thầy Toán là hoàn toàn vô căn cứ. Hôm nay tôi vui quá, vui vì mình đã thông minh, vui vì mọi người đã hiểu rằng tôi không phải là một đứa học sinh soàn. Như thầy giáo Toán đã nói, tôi mang niềm vui ấy sang sẻ với bà tôi. Bà ơi, có viên ngọc ước, người ta sẽ làm gì hả bà? Viên ngọc ước nào hả cháu? Bà vừa khâu cái áo rách của tôi, vừa hỏi lại Viên Ngọc Ước trong câu chuyện cổ tích đấy mà Người ta sẽ dùng nó làm việc gì ạ? Ôi, cháu của bà thật tội nghiệp Đó chỉ là câu chuyện cổ tích thôi Chứ nếu thật thì Viên Ngọc Ước Thì người ta sẽ quăng nó đi ngay tức khắc Bởi vì đó chính là kẻ thù Kẻ thù của ai chỉ biết dựa vào nó đấy Tại sao thế hả bà? Tôi vẫn chưa tin lời bà tôi vừa nói. Ồ, cháu không hiểu à. Này nhé, có nó, người ta sẽ không lao động bằng trí ốc và chân tay của mình. Người ta sẽ ỷ lại tất cả. Một ngày nào đó, không có nó. Người ta sẽ bị gì nào, người ta sẽ chết mất thôi. Viên ngọc ước đáng sợ làm sao. Dù muốn, dù không, cũng sẽ có ngày tôi và nó xa nhau. Có thể, con chó nô của tôi sẽ nuốt nó. Cũng có thể, Tôi sẽ làm mất nó. Chẳng lẽ tôi cứ giữ mãi nó trong người được sao? Chắc chắn không rồi. Chỉ trừ khi nào tôi dám nuốt nó vô bụng. Không, như thế thì tôi sẽ đau bụng mất thôi. Đau bụng thì tôi sẽ không được đi chơi và sẽ bị ăn cháo với đường. Mà điều đó thì tôi... Chúa ghét. Tôi sẽ làm gì với nó bây giờ nhỉ? Các bạn thân mến, tất cả những gì chúng ta vừa mới trải qua Chỉ là một giấc mơ. Vâng, một giấc mơ kinh hoàng nhất của tôi đấy. Bây giờ đến lượt bạn. Bạn hãy đặt mình vào nhân vật của tôi để tưởng tượng tiếp nếu mình muốn biết điều gì sẽ xảy ra sau đó. Hoa hồng hoa trắng Tác giả Nguyên Hương Tháng 7 âm lịch được cài lên ngực áo chiếc hoa hồng. Đà hạnh phúc biết bao vì ta còn có cha mẹ liên sống ở chùa học cùng lớp với liên cho nên trang thường ôm sách vở qua chùa học bài cùng vì không gian thoáng đãn mát mẻ và vì cái miệng thường được ăn bánh nhất nhất là những ngày mùng một và rằm chiều nay như ngày thường trang ôm sách vở đi vào căn phòng có cửa sổ gió lùa mát rượi ấy nhã khẩn lại một chút vì không phải chỉ mình liên mà còn có nhiều chị đang có mặt trong phòng Rang nhớ rõ, hôm nay không phải rằm mà cũng không phải bùng một. Một chị nhìn Trang cười thật tươi. Đây, đây là cô bé học giỏi hay tới học bài cùng với Liên đây hả? Vô đây. Ngồi gần chị nè, hôm nay thay vì học toán thì học làm hoa đi cưng. Trang nhìn lên bàn, có dĩ kẹo đậu phộng và rất nhiều kim chỉ cùng với những dây vải màu hồng, màu trắng, dài như khoai nón. Một chị hỏi, học sinh giỏi có trả lời được những câu hỏi này không? Đố em, sắp tới rằm đặc biệt nào nè? Một chị vui nhộn thêm vào. Trả lời đúng, được thưởng nguyên dĩa kẹo đậu phòng này. Tụi chị có muốn ăn thì phải xin phép em. Mọi người vật cười, nhìn màu vải là nhớ ra ngày rằm vu lan. Vải hồng để làm hoa hồng, cài lên ngực áo nhưng ai may mắn còn có mẹ. Vải trắng làm hoa trắng cho những ai đã mất mẹ Mỗi năm rằm tháng 7 lên chùa Trang đều được cài một bông hồng trên áo Nhưng mà tham gia làm hoa Và chuẩn bị cho ngày đặc biệt đó Thì đây là lần đầu tiên Một nhóm cuốn dây vải thành bông hoa Một nhóm xếp vải màu xanh thành cây lá Nhóm còn lại gắn lá vào bông hoa là xong Trang ngần người chưa biết nên ngồi chung với nhóm nào thì một cánh tay ở nhóm hoa đã kéo Trang ngồi xuống giọng thân tình. Ngồi đây với chị nè. Cùng với tiếng nè, chị dúi vô tay Trang một dây vải màu hồng rồi chị bóc một thanh kẹo dưới vô tay kia của Trang cùng với cái nháy mắt rất nghịch. Trang chăm chú, nhìn từng động tác của chị để làm theo và kết quả là làm được một bông hoa meo meo không dám đặt bông hoa meo méo của mình vô khay chung với mọi người. Trang giấu bông hoa vô túi và đụng ánh mắt liên từ bên kia bàn đang nhìn tới. Trang lè lưỡi cười. Chị ngồi gần liên hiểu cái lè lưỡi của trang theo cách khác. Chị giải thích liên tập làm hoa từ ngày hôm qua, cho nên bây giờ làm đẹp hơn em là đúng rồi. Khi thường lệ thì liên sẽ nháy mắt ra ý để hiểu. Nhưng từ trước tới nay Hai đứa luôn hiểu ra vấn đề rất nhanh mà, nhìn những bông hoa trước mặt Liên đều đặn, khéo léo, không khác dị hoa của các chị. Trang đợi Liên cứu bồ mình bằng cách đi tới ngồi gần và hướng dẫn một cách thật cặn kể tỉ mỉ, cho đến khi nào Trang làm được một bông hoa thật đẹp mới thôi. Nhưng Liên vẫn ngồi tại chỗ, mắt nhìn xuống khay hoa hồng dần đầy vung vì liên tục có thêm những bông hoa mới làm xong. Hai tay liên thẳng thoát, quấn dây vải thành bông hoa. Nhưng khuôn mặt xa xôi đâu đó, Trang nhận ra, nhỏ bạn hôm nay rất khác. Chắc là lỡ phạm lỗi gì đó, bị sư bà la chăng. Nhìn vẻ mặt liên Trang biết mình sẽ không được cứu bộ ngay lúc này đâu. Thôi thì chuyển qua nhóm làm lá cho đỡ mắc cỡ. Nhưng mà lỡ làm ra mấy cái lá cũng bị méo thì... Thôi... Chắc ăn nhất là chuyển qua nhóm gắn lá dính với hoa. Trời ơi, cũng chẳng dễ tí nào. Quấn cổng thép ngắn cũng sang cho nơi dính chặt bông hoa với cây lá, với nhau. Trang nhiều lần kêu lên xứ xoa vì bị cái đầu nhọn hắt của cổng thép xỉa vô tay. Về tới nhà, Trang thò tay vô túi để lấy chìa khóa mở cổng. Lấy ra bông hoa mèo mèo, em gái Trang cũng vừa đạp xe về tới reo lên. a hoa vô lan. Chưa tới rầm mà sao chị có Đẹp quá ha Trang nhìn nhỏ em Thấy nghi ngờ lời khen của nó quá Trang hừ trong mũi Đẹp thiệt không Hay khen nịnh đó Đứa em ngạc nhiên Nếu là chị làm Em mới khen nịnh Chứ hoa của chùa em nịnh làm gì Ừ cái lý này Trang nhìn bông hoa Ờ hồi chiều Khi so sánh với hoa của các chị Trang thấy nó chẳng giống bông hoa tí nào Nhưng theo lời nhận xét của nhỏ em thì ra mình cũng khéo tay chứ không đến nỗi nào. Trang nghĩ tới đây mà thấy khoan khoái trong lòng. Vu Lan năm nay thật tuyệt, trùng với chủ nhật. Trang và nhỏ em lên chùa từ sáng sớm. Khắp sân chùa là các thiếu nữ mặc áo dài lam, bưng hai cây hoa, một cây màu trắng và một cây màu hồng, không khí thơm thơm như là những bông hoa vu Lan đang tỏa hương trang trọn hoa hồng cho mình và em gái thấy lòng vui khó tả và dân niềm thông cảm nao nao khi nhìn thấy ai đó cài bông hoa trắng rồi trang chạy vào vào căn phòng quen thuộc để tìm liên không có bông hoa nào trên ngực áo liên cả trên bàn vẫn còn sót lại những vải màu hồng màu trắng mắt liên rơm rớm mình không biết má mình còn sống hay không lớn lên đã thấy mình trong chùa Mình chưa bao giờ được nhìn thấy má, Trang không biết nói năng gì, chỉ biết cầm tay Liên thật chặt. Đổi chỗ, tác giả Mây Hồng. Tôi và Long là hai anh em sinh đôi, hai đứa giống nhau như đúc, đến nỗi chính bà tôi cũng có khi gọi nhầm tôi là thằng Long và ngược lại. Một hôm, bà tôi đi chợ về, Thấy thằng Long đang trèo lên ghế với tay lấy cái gì ở trên nóc tủ, bền quát. Thành, mày làm cái gì đó? Thằng Long cười khì, tục xuống ghế. Lại một lần nữa, hôm ấy bà tôi đang nấu cơm ở sau bếp. Thấy tôi đang ngồi ngồi sân xem sách. Bà liền gọi với ra. Long ơi, chạy ra giếng múc cho bà ấm nước. Không thấy tôi nói gì, bà tôi gọi to. ô hay. Cái thằng Long ngồi ngay đấy mà bà gọi không thưa à? Tôi ngẩn mặt lên ngơ ngát. Cháu, đây chứ có phải thằng Long đâu. Thằng Long nó đang đánh quay ở ngoài đường ấy, bà ạ. Mẹ tôi đánh gió quần áo cho hai đứa. Nhưng chính chúng tôi lại mặc lẫn của nhau. Thành thử, mọi người vẫn nhầm. Tự chúng tôi thì chẳng nhầm bao giờ. Tôi lúc nào cũng biết tên tôi là Thành. Và thằng Long bao giờ cũng gọi tôi là anh thành Tuy vậy, giữa tôi và thằng Long cũng có điểm khác nhau Ai mà tin ý là nhận ra ngay Tôi chăm học và ham đọc sách Còn thằng Long thì lười học và hay chơi quay ngoài đường Mỗi lần thấy tôi ngồi học nghiêm túc Là nó lại bảo học chán chết, chơi thích hơn Nó lười học như vậy nên ở lớp Nó học kém và hay bị cô giáo nhắc nhở Ở lớp, cô cha hai em tôi ngồi hai chỗ xa nhau để phân biệt. Tôi ngồi hàng thứ hai bên phải, còn thằng Long ngồi hàng thứ tư bên trái. Vì vậy, cô giáo không bao giờ gọi nhầm tên chúng tôi và ghi điểm của chúng tôi vào sổ điểm rất chính xác. Một hôm, trong giờ truy bài, thằng Hải Nam ngồi kế tôi bỗng nhận xét. Này, Thành và Long giống nhau ghê. Các cậu thử đổi chỗ cho nhau xem. Cô giáo có nhận ra không? Những đứa ngồi quanh đấy chả nghĩ ngợi gì cũng hùa vào. Ừ, phải đấy. Để xem cô giáo có nhận ra không. Bùi tai, chúng tôi liền đổi chỗ cho nhau. Tin chắc rằng thế nào cô giáo cũng nhầm. ấy thế mà kết quả ngược lại. Cô giáo chưa kịp nhầm thì chúng tôi đã nhầm rồi. Hôm ấy là tiết học đầu tiên. Cô giáo mở sổ điểm ra và gọi. Em Long, đứng lên đọc bài. Đáng lẽ, tôi phải đứng lên giả làm thằng Long, thì tôi lại ngồi yên. Còn thằng Long, đáng lẽ phải ngồi im thì vừa nghe gọi đến tên nó, bèn đứng bật dậy. Cả lớp ồ lên, bọn con gái cười ngặt nghẽo. Cô giáo hỏi, Cô gọi em Long đọc bài, có chuyện gì mà các em cười? À, mà sao em Long lại ngồi chỗ khác? Rồi cô hỏi, em lớp trưởng đâu? Sơn lớp trưởng từ từ, Lý Nhĩ nói, thưa cô, các bạn ấy đổi chỗ cho nhau, để xem cô có nhận ra không. Cô giáo không nói gì, kẻ mặt quay đi, cả lớp im phăng phát. Phen này thì gây go đây. Tôi và thằng Long cùng sợ hãi, chắc chắn cô sẽ ghi vào sổ liên lạc về nhà cho cha mẹ ký. Nhưng không... Lát sau, cô quay lại bảo, thôi, các em đổi chỗ lại đi. Và buổi học tiếp tục. Thằng Long vẫn mở đầu tiết học, tập đọc, và sau đó là các bạn khác. Cả buổi học, rồi cả tuần học trôi qua, cô giáo không hề mắng mở chúng tôi một lời nào về chuyện ấy. Cô đối với chúng tôi như không có chuyện gì xảy ra, còn tôi thì vẫn học chăm như trước. Riêng thằng Long chuyển biến hẳn, nó chăm học và chặn mái chốc sức học của nó đã ngang với tôi. Hôm cuối năm học, cô giáo nhận xét nó. Em Long bây giờ học tiến bộ, không kém gì em thành. Bây giờ các em giống nhau như đúc về mọi mặt rồi đây. Các em mà đổi chỗ cho nhau như hồi đầu năm, là thế nào cô cũng nhầm. Cả lớp lại cười ồ. Hôm ấy trên đường về, thằng Long bảo tôi. Anh Thành, anh có biết tại sao em chăm học không? Sao thế? Tôi hỏi. Em chăm học là vì cái hôm anh em mình nghịch dạy ở lớp, cô đã không phạt, chứng tỏ cô rất thương chúng mình. Mà như thế thì em phải chăm học để cô vui và thương hơn chứ, phải không anh Thành? Bí mật lá thư tình tác giả Diệp Cúc Mày biết gì không, ta vừa nhận được thư tình, thằng Phú rỉ tai Thành với gương mặt hân hoan chưa từng có. Trời đất, Thành Phú mà cũng nhận được thư tình, nhỏ nào mê cái đích tròn vo và quậy trời thần như phú chứ? Tò mò, Thành ghé mắt đọc những dòng chữ đánh máy trong bức thư tình của Phú. Chào cậu, tớ biết là chuyện học, chuyện gia đình, bạn bè không phải lúc nào cũng vui vẻ. Chúc cậu thật nhiều nghị lực. Để vượt qua khó khăn nếu có Và cảm nhận niềm vui nhỏ bé quanh mình Chẳng hạn như hôm nay Có một người bí mật thành tâm nghĩ đến cậu Thành đọc thư xong ngồi thư người ra Lại nhỉ Ai là chủ nhân lá thư này Thằng Phú ngồi kế bên Cũng ra vẻ xúc động lắm Mày nhận thư từ bao giờ? Sau giờ ra chơi Tao chơi đá cầu vô Là thấy thư bỏ vô cặp rồi Ai ở lớp mình giờ ra chơi? Nhiều lắm. Tao cũng nghĩ hoài mà tìm không ra ai là chủ nhân lá thư. Chuyện lá thư của Phú chưa tìm ra chủ nhân thì lại đến lực ái như, thư tình. Nội dung lá thư như sau. Tớ có việc muốn nhờ cậu đây. Tớ muốn cậu hãy giúp tớ chăm sóc chính mình mỗi ngày. Hãy thật vui tươi và mỉm cười với tất cả mọi người. Hãy tha thứ với chính mình khi cậu lỡ phạm sai lầm gì đó, hứa với tớ nhé. Ái nhận ra lá thư trong cặp mình ngay từ sáng sớm khi bước vào lớp. thật lạ, ai mà nhanh và kín đáo thế nhỉ? đến nước này thì cả lớp bắt đầu râm rang. có vẻ như hai lá thư có cùng một chủ nhân. những lá thư tình ngọt ngào không chỉ khiến người nhận thư cảm thấy hạnh phúc và đặc biệt mà còn khiến cả lớp vui hơn rất nhiều. Đứa nào cũng bị tác động bởi những lời chúc, học hành chăm chỉ hẳn lên và ai cũng muốn khám phá ra tác giả của những bức thư tình. Sáng nay, đến lực thành kêu lên mừng rỡ. Tớ cũng có thư nè! Cả lớp vây quanh thành, chăm chú đọc. Nè nè, cậu và bạn bè đang chúi mũi đọc thư phải không? Ha ha ha, tớ không giỏi văn. Không biết, chúc sao cho ấn tượng. Tớ chỉ muốn nói rằng tớ yêu cậu, tớ yêu lớp mình, học tốt nhé. Cả lớp bắt đầu bàn tán. Lời văn trong lá thư tình này lạ hẳn. nhất định, đây là một người hoàn toàn khác người viết những lá thư tình đầu tiên. Cả lớp trở lại lớp học với một ý nghĩ trong đầu. Mình cũng có thể nhận được những lá thư tình thế này. Đêm hôm đó, khung cửa sổ nhà thành sáng ánh đèn. Nó ngồi bên bàn học và nắng nót. Bạn thân mến Cách đó một dãy phố Nhã Uyên cắn bút Tìm ý để viết nên một lá thư tình Gửi cho Phú Người mà Uyên vốn ghét cay ghét đắng Vì cái tội hay chọc phá nó Còn đầu bên kia thành phố Phú vừa xếp lại lá thư Bỏ vào cặp chờ đến giây phút bỏ thư vào cặp Của một người bạn cùng lớp Ngày hôm sau Cả lớp đều nhận được những lá thư tình Hôm sau nữa Đầu có những lớp khác Trong trường nhận thư, cả thầy cô nữa cũng nhận được những lá thư không đề tên người gửi đã đem đến cho người nhận những niềm vui nhỏ bé. Bỗng dưng, thầy cô học sinh trong ngôi trường nhỏ gần nhau hơn. Giờ đây, chẳng ai còn bận tâm đến việc truy tìm chủ nhân của những lá thư bởi ai cũng có thể viết những lời yêu thương ấy. Thì ra, đâu có để thể hiện sự quan tâm đến một người nào đó. Thì ra, tình yêu thương có sức lan tỏa lạ kỳ và đem đến những điều tốt đẹp. Nhưng ai là chủ nhân lá thư tình đầu tiên? Bạn ạ, đó là một trong những bí mật dễ thương của cuộc đời này.